Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chị biết chị không nên nói những câu ép buộc như vậy, nhưng xin em hãy giúp chị được không? Mất trí nhớ, không các gì phim võ hiệp, cô con gái và người mẹ giống nhau như đúc, nhưng hoàn toàn không nhận ra được cha mẹ của mình. Trong lòng của Tạ Kiệt trở nên rối rắm. Tạ Kiệt đối với Hà Kỳ vẫn rất tốt, nhẹ nhàng và rộng rãi. Công việc xử lý rất là khéo, khiến cho chị cô tôn trọng anh rất nhiều. Vợ chồng của chị bình thường vẫn giúp đỡ Hà Kinh và Tạ Kiệt, cho nên khi Hà Kỳ nói ra những lời này, Tạ Kiệt tin rằng trong lòng rất là phiền muộn giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn là lễ phép cách xáo vài câu, cũng không có biểu lộ gì cả. Mất trí nhớ ư. Vì sao lại thế? Cô coi mình là tập tin bị mất thẻ nhớ ư? Giữ một tập tin trong thùng rắc 5 năm, rồi sau đó phát lại tập tin tuần trăm mật năm đó sao? Thật là không các gì phim thần tượng mà. Cô không phải là rất kết phim thần tượng sao? Cô không phải cảm thấy phim thần tượng đều là nói bừa hay sao? Mất trí nhớ, có mà mất con quỷ đó. Nói đến mất trí nhớ, Danny cũng thường xuyên mất trí nhớ mà. Cậu ta còn quên rằng mình đã mượn tiền của cậu nữa. Tại kiệt khách khí, lễ phép ngắt điện thoại, trong lòng có hàng vạn con ngựa sẫm đạp chạy qua. Nhưng khi mà hiện tại Hà Kiên đứng ở trước mặt anh, ôm anh rồi nói em mất trí nhớ Cô không biết xấu hổ khi nói ra những lời này sao? Tạ Kiệt cảnh giác nhìn quanh bốn phía, xem có người khác hay không. Có hay không cô đang trò chơi nói thật mà bị thua, bị buộc phải nói ra những lời này. Trái tim của Tạ Kiệt đập mãnh liệt, không thể trách Tạ Kiệt đang nghi như vậy. Sau khi ly hôn, có một lần Tạ Kiệt cùng đám bạn đánh bài, Mọi người không theo quy luật lúc đầu, không chơi tiền mà người thua phải làm ra một hành động mạo hiểm. Dani tìm được trên mạng một câu tịnh hành, nói với người yêu cũ ba chữ, anh yêu em. Quy tắc rất là đơn giản, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho bạn trai hoặc bạn gái cũ. Cách mỗi phút thì nhắn một cái, mà kể đối phương có nhắn lại hay không, trả lời cái gì, đều phải dựa theo đúng khoảng cách thời gian mà nhắn lại. Vì thế hôm đó có rất nhiều biến động. Bạn gái cũ của Danny nhắn lại ba câu. Mắc cười, tôi không tin, đi chết đi. Bạn gái cũ của Kay thì nhắn về em cũng vậy, khiến cho cậu ta đầm lao phải theo lao. Còn bạn gái của Lão Trương cũng nhắn lại ba chữ hà hà hà. Ngày đó Tạ Kiệt đánh bài hết sức mình, bởi vì sợ anh sẽ thua. Mọi người đều phát hiện ra đặc điểm này, vì thế kết vương mà vây đổ anh, cuối cùng anh cũng thua một lần. Tạ Kiệt cắt tiếng thờ dài, nghĩ rằng chỉ là một trò chơi mà thôi, về sau giải thích rõ ràng thì tốt hơn. Anh nhắn câu đầu, anh yêu em. Tiền nhắn đầu tiền Hà Kinh công nhắn lại. Mọi người im lặng chờ đợi một phút, anh lại nhắn, anh yêu em. Nhưng Hà Kinh trả lời một câu em bạn rất là nhiều việc, xin đừng quấy rầy em. Không khí tràn ngập xấu hổ. Mọi người cũng không phải chưa từng có bạn gái, cũng không phải chưa từng có tình cảm khúc mắc. Nhưng mọi người đều biết, cuộc hôn nhân của Hà Kinh và Tạ Kiệt không sống với bọn họ. Danny đứng ra ngoài hòa giải rồi cất tiếng nói: Thôi đây rồi, trò chơi này quá chán đi, không chơi nữa không chơi nữa. Những người khác đều phụ họa theo, nhưng Tạ Kiệt lắc đầu không nói gì. Anh còn cố chấp muốn chơi tiếp. Tạ Kiệt nhắn một tin cuối cùng rằng. Anh yêu em. Nhưng Hạ Kinh lần này trả lời rất nhanh. Em không yêu anh. Tại kiệt không nghĩ rằng mình lại sắm một vài người yêu cũ. Trước khi bị tổn thương đã trù rồi, bây giờ vẫn còn muốn giữ thời diện. Em muốn cái gì chứ? Anh nhẹ nhàng để Hạ Kinh đang nức nở ra. Không ai tin đâu. Em đang muốn làm diễn viên điện ảnh sao? Bên cạnh tuyệt đối không có người nhìn. Đây tuyệt đối chính là một âm mưu. Không được hồ đồ tin vào tin tức này mà bị đầy mình vào phiền phức anh khẳng định đây chính là một trò lừa tà kiệt à hà kinh tội nghiệp nhìn anh nước mắt rơi xuống như là ngọn đèn mơ hồ lấp lánh tà kiệt cảm thấy trái tim mình như là bị nhấn chìm anh xoay mặt lại mắt chỉ nhớ thật sao hà kinh dùng sức mà gật đầu tự tuần trăng mặt về sau thì không nhớ rõ nữa vậy thì bây giờ em còn yêu anh ư hỏi xong lời này tà kiệt cảm thấy mình thật là quá xúc động Anh không biết hỏi câu này thật sự hay chỉ là trêu trọc cô. Nhưng mà Hạ kinh không do dự một giây lát, cô tiếp tục dùng sức mạnh mẽ mà gật đầu. Tạ Kiệt đang rửa sau ở phòng bếp, thường thường ngẩng đầu nhìn cô ngốc nghích Hạ kinh đang cuộn tròn người trên xem TV. Cô giả vỡ rất giống, anh không biết rằng trong đầu cô đang nghĩ cái gì. Sau khi anh hỏi Hạ kinh ba câu, có được ba cái gật đầu kiên định thì bỗng nhiên không biết phải làm sao cả. Cô yêu anh, sau đó thì sao? Sau đó anh phải làm sao bây giờ? Bất luận là thật hay giả, Hà Kinh đã trở về như 5 năm trước, nhưng anh thì không được, không thể chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà nghĩ ra biện pháp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc